cuối một ngôi làng nọ là nhà của hai vợ chồng bác chuột chù Tử tế và Tốt bụng. Cả hai tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có mụn con nào cho vui cửa vui nhà. Cất không chạy chữa khắp nơi, cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương nên vợ bác chuột đậu thai và hạ sinh được một chú chuột con kháu khỉnh. Hai vợ chồng bác vui mừng khôn xiết Liên sửa soạn vài mâm cơm để thiết đãi hàng xóm. Chuột con càng lớn càng gầy nhom vì không chịu ăn uống nhiều nên bố mẹ gọi là chuột còi. Tuy vậy, chuột còi rất hiền lành ngoan ngoãn, gặp người lớn cậu đều chào hỏi lễ phép. Ai nhờ việc gì, cậu đều mau mắn đi ngay không nề hà. Chuột còi luôn nghĩ ra những trò chơi mới lạ, lại biết nhiều câu chuyện hay. Do đó, các bạn nhỏ trong xóm rất thích chơi với chuột còi, thường tìm cậu để chơi chung. Trong số các bạn của chuột, có bạn voi mập. Hãy trông thấy bóng dáng của voi mập, mọi người tản ra ngay. Vì nó ỉ mình to con, nên thường xuyên ăn hiếp bạn bè, nhất là chuột còi. Có lần, cả nhóm chơi đá bóng, voi mập đá bóng, đã cố ngáng chân chuột còi khiến cậu ngã đau điếng, đầu bị u một cục to tướng. Vậy mà voi vẫn thản nhiên nói: Mắt mũi đâu mà không chịu chú ý, dáng chịu nha. Các bạn rất bất bình và tội nghiệp chuột còi nhưng không thể làm được gì. Một hôm, lũ trẻ rủ nhau ra bờ sông chơi, trong khi các bạn chơi xa bờ thì voi mải bắt bướm đã chạy đến mép sông. Do nơi đây rất trơn trượt nên voi trượt chân té xuống sông. Nó sợ hãi vẫy vùng kêu cứu. Một số bạn chân trư sợ hãi, riêng chuột còi nhanh chân kiếm khúc cây dài, đưa voi nắm rồi bảo mọi người kéo voi vào bờ. Sau hôm ấy, voi bị ốm phải nghỉ học ở nhà. Chuột còi lo đo đến thăm bạn. Voi con ngượng ngĩu nhìn chuột lí nhí Cảm ơn chuột nhiều nhé. Tùng xin lỗi. Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Nhưng từ nay, vội đừng hiếp đáp các bạn nữa nha. Lập tức, vội gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui các bé ạ.